Nå mota så. Baga vad du, arra vad du, lamma lammur daza. Nå mota så. Samma, sambo tasa. samma, samma, samma, samma, samma, 4. samma, samma, samma, samma, samma, samma, samma, đi rời khỏi trú xứ của một vị từ hư. Ngoài đường là nơi tất cả mọi người đi lại. Thật nhiều xe các loại xe. Và nhà sư thì đi bộ. Và như thế, có nhiều người đi trên chung trên một con đường, nhưng với những mục đích khác nhau. Dù rằng nhà sư đi xin ăn để kiếm sống, những người đi ở trên đường phần lớn là đi làm, hoặc là đi vì công việc gì đó phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, đi xin ăn và đi chung đường với rất nhiều người. Con đường thì chỉ có vậy. Chiếc ô tô thì lớn hơn chiếc xe máy. Và chiếc xe máy thì chiếm diện tích lớn hơn người đi bộ. Vậy, nếu bạn càng đi nhiều phần đường, thì những người khác sẽ càng có ít phần đường. Và vì vậy, để cho sự kiếm sống được đơn giản và ít gây vướng bận, cho người khác. Tôi thường đi vào sát phần đường của mình, của người đi bộ có thể đi được. Tôi thường nhường đường cho người khác. Mỗi khi nhiều xe định đi qua đường thì tôi đợi cho họ đi qua hết rồi tôi mới đi qua. Vì nghĩ rằng sự kiếm sống của mình, sự mưu sinh của mình Không nên làm ảnh hưởng nhiều đến các à, người khác. Không nên làm ảnh hưởng đến các người khác. Phải à, đơn giản. Phải à, ít gây tổn hại. Ít gây cản trở cho người khác. À, nhưng, nhưng tuy thế, vì tôi cũng thường xuyên nhường đường. Nên nhiều khi khi tôi đi sang đường, ạ, Rất nhiều xe ô tô, xe máy họ đi chậm chậm, gần như dừng lại để cho tôi đi qua. Như vậy, bạn tạo thiện nghiệp. Và quả thiện nghiệp cũng trổ. Thì có những khi, phần đường bên tay phải là phần đường... Phần đường bên tay phải là đi bên Thái thì khác đi bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam phải đi bên phải đường, còn ở bên Thái thì giống như ở Anh, đi bên trái. Nhưng mà các nhà sư đi khất thực xin ăn thì lúc họ đi bên trái, à, lúc họ đi bên phải. Rồi thì uh, cố gắng uh, đi đúng phần đường của mình, không quan tâm là bên kia <cười> có cửa hàng nào. À, hay có những người nào thường xuyên cúng vật thực cho lắm Nhưng mới biết chắc chắn ở nơi đó có người thường đặt bát hàng ngày Thì tôi mới đi sang bên đó Xong rồi tôi lại quay về phần đường của mình Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông Vì ở Việt Nam tôi vốn đã có quan điểm là Một nhà sư tốt Trước hết cần phải là một công dân tốt Tuân thủ đúng pháp luật của đất nước đó Thì cái này từ thời Đức Phật là Đức Phật đã, đã, nói chung là luật của Đức Thế Tôn là bao giờ cũng khế ước với luật pháp của cái đất nước đó, bao giờ cũng như vậy. Vì những vị vua là có thể ra lệnh bắt giam, bắt giữ, trục xuất, thậm chí là chặt đầu vị tỳ khưu, khư. Đấy, cho nên là luôn luôn phải tuân thủ đúng pháp luật của đất nước đó. Thì về vị, vị vị đi xin ăn thì là như vậy nhưng mà còn người dân Thái Lan thì họ có công việc uh, đi chợ hoặc đi mua đi bán thì lúc họ đi phải đường à, lúc họ đi trái đường đôi lúc là mình đi đúng phần đường của mình nhưng mà họ lại đi bộ ngược lại hoặc họ đi xe đạp ngược lại hoặc là họ đi xe Honda ngược lại à, nếu mà không có trách nhiệm tỉnh giác là, là sự khó chịu khởi lên ngay à, cho nên là tâm bất thiện luôn luôn hiện khởi. phải tăng cường chánh nhiệm liên tục. Không thì phiền não tăng trưởng thôi. Tôi nói là với các bạn một câu phiền não tăng trưởng thì nghe rất là đơn giản. Nhưng mà người nào thực hành rồi, người đó sẽ thấy à. Đừng coi thường phiền não, thật sự là như vậy. Khi bạn hiểu ra thì bạn mới mới thấy là không nên coi thường bất cứ một phiền não nào. Còn khi bạn chưa thấy thì ngay cả một hành động gây ra một phiền não lớn, một loạt tâm bất thiện lớn thì đối với người đó cũng chẳng vấn đề gì cả. À, đúng là như vậy đấy. Thì uh, gặp những người đi ngược chiều như vậy thì rất thường xuyên nhiều lần là tôi... Uh, Ừ, nhìn cười tươi và nhường đường Nghề... hoặc là thì cũng có lần là tôi bị vầy tôi tính tôi đi bát là tôi để cho cái tâm thiện của họ sanh khởi tối đa có thể được ừ. tôi không thích xin Mà tôi thích đi thôi ừ. ai ưng đặt ai có thỉnh mời tôi đứng lại còn không thôi là... tôi cứ đi đi đâu nhưng không có đứng lại như các sư khác rất hiếm khi tôi đứng lại, có thể nó là như vậy. À, nhiều khi gặp người đi trên đường mà có vật thực sách trên tay hoặc là đi chợ cho nào đó, tôi vẫn tránh nha, để cho người ta tự nguyện. À, còn các vị khác thì có thể là đứng lại. À, thì bởi vì trong vị pháp là tâm mà tự nguyện, hoàn hỷ thì là được phước báo nhiều nhất còn tâm mà khi phải có tác động ở bên ngoài đến rồi mới phát khởi lên thì phước báo kém hơn. Ừ. Ừ. thì uh, đi trên đường như vậy thì uh, có người nào mà họ thường đặt bát bố thí hàng ngày thì họ cứ nhìn đến nhà sư là họ hoan hỷ rồi, ừ. họ ní muôn thỉnh mời thỉnh mời, ní muôn trao thỉnh mời Nhưng mà cũng rất nhiều người dân Thái Lan họ biết là các nhà sư đi xin ăn đây rồi. Là họ nhìn thấy họ quay mặt đi. Tôi nhiều lần tôi gặp chuyện này rồi. Tôi tự thấy đau khổ cho mình. Mặc dù mình không có ý định xin người đó. Mình không có ý định xin người đó. Đó. Tôi biết những đối tượng như vậy, tôi thường đi vòng, tránh thật xa. Mặc dù đi người đó thì đứng ở bên đường, tôi thì cũng đi bên đường bên đó. Đứng ở đó họ đứng cho đợi, đợi xe, hoặc là xe đi đó đi đâu. Như vậy mới có chuyện là có lần tôi đi trên đoạn đường đó, có cô gái đứng đó để đợi xe, bít hay xe gì đó. Thì, thì Tôi vừa mới thấy cách mấy mét. 7m, 10m thì thấy cô quay mặt đi chỗ khác Vì cô không muốn là Nhìn đến nhà sư mà Không cho gì Hoặc nhà sư đứng lại hoặc gì đó Quay mặt đi chỗ khác Tôi thì biết đây là cô gái Vì đây là đối tượng phải thu thúc lục căn Nên tôi cũng quay mặt đi chỗ khác thế là cả hai người Cùng quay mặt đi Tôi thì vẫn đi bước tới Còn cô thì đứng ở nguyên tại chỗ Nhưng mà Cô quay mặt đi là là không muốn tạo thiện pháp à. còn tôi quay mặt đi á là tôi muốn tạo thiện pháp à, để thu thúc độc căn <cười> vậy có những cái câu chuyện mà, nghe nó cũng vẻ hơi lạ kỳ một chút ừ. Ừ, nhưng mà đấy thì cũng chỉ là câu chuyện xảy ra thôi ừ. thì qua những chuyện như vậy Nơi sẽ học được bài học gì đấy thì Đôi lúc khi đi ở trên đường thì tôi vẫn còn nhớ là hồi Ở Việt Nam thì khi đi làm hoặc đi công việc nào đó trời mưa Thì có khi là xe ô tô hoặc là xe máy họ đi họ tạt bùn hoặc tạt nước bẩn vào người mình vào mặt mình Vô, vô tình cũng có nhiều mà. mà đôi khi thành toàn cố ý cũng có à. Thì ở ngoài đường hỏi mình thì sống ở ngoài đời Nên là ở môi trường có nhiều người bất thiện Nên là quả bất thiện nó cũng trỏ đó ừ. Còn à, khi tôi à, là nhà sư à, đi xin ăn ở ngoài đường ở bên Thái Lan thì Có đôi lần thì trời mưa lớn Thì tôi đi bên cạnh vũng nước Thì có vũng nước lớn ở, ở Giữa đường ô tô họ đi qua Họ rất có ý thức Họ chạy chậm chậm lại Đi qua Và như vậy là không có tạt chút nước bẩn nào lên người cả à, Thế như thế là Mình đang làm việc thiện à, Mình ở một môi trường có nhiều người thiện à, Thế là quả bất thiện nó không trổ ra à, Không bị tạt nước bẩn vào người thực ra đối với tôi giờ này thì tạt nước bẩn hay không bị tạt nước bẩn không phải là chuyện chuyện quan trọng nhất vì quả thiện hay quả bất thiện thì nó trổ theo đường của nó dù mình muốn hay mình không muốn thì nó đều vẫn trổ ra theo đường của nó thôi thế nhưng qua cái sự so sánh ở đây để thấy rằng á là thấy rõ ràng như trong kinh điển đã nói là mình làm việc thiện Mình ở trong môi trường có nhiều người thiện, thì quả thiện chắc chắn là sẽ trổ, thường xuyên trổ, còn quả bất thiện thì khó trổ. Còn mình làm việc bất thiện, ở chung trong một môi trường nhiều người bất thiện, quả bất thiện sẽ trổ rất nhiều, và quả thiện sẽ trổ ít. Các bạn cứ tính đi. Thế cho nên là, mà quả bất thiện thì bao giờ cũng là xấu xí, đau, khổ, nhức, ngứa, mỏi, bẩn, khó chịu, hồi hám. à Còn quả thiện bao giờ cũng là ánh sáng đầy đủ, nước uống đầy đủ, không bị dơ bẩn, không bị nóng, lạnh quá đáng, an lạc, nhẹ nhàng, mát mẻ, thư thái. À. Thì chúng ta còn trong vòng sinh tử luân hồi, thì... Cảm giác lạc thọ thì vẫn là tốt hơn là cảm giác khổ thọ, phải không ạ? Nói gì thì nói. như cảm giác lạc là ai cũng thích hơn là cảm giác khổ đấy, Chắc chắn là như vậy rồi. Thế thì bạn nào muốn có cảm giác lạc thọ thì hãy trước hết là một người thiện. và Thường xuyên đến sống ở những nơi có nhiều người thiện. Như là ở chùa, ở những vùng đất có nhiều người thiện có nhiều chùa chiền, có nhiều các vị sư. À. Còn bạn nếu mà thường xuyên ở trong môi trường nhiều người bất thiện thì, thì quả bất thiện nó trổ thì thì đành chịu thôi. <cười> Biết làm sao bây giờ? À, trong à, à, túi của mình có nắm hai nắm hạt giống, à, một loại hạt giống ưa nước và một loại hạt giống thì à, ưa khô, ưa không có nước bây giờ mình tung cái nắm hạt giống ấy ra mà ở chỗ có nhiều nước thì hạt giống có nhiều nước nó sẽ mọc, còn hạt giống ưa khô thì nó sẽ mọc ít thôi. Ừ. Thì đấy là các cái các cái tâm ở trong vận hành trong trong quả trong mình nó cũng vận hành tương tự như vậy. Ừ. Ừ. Thì bạn có rất nhiều các cái, cái tâm nó chờ cơ hội cho quả gì. Nó gặp đợi gặp môi trường thuận lợi thôi. Các bạn hãy nếu mà muốn làm việc thiện thì muốn quả thiện đến chỗ ăn lạc thì các bạn hãy là người thiện và đến những môi trường có nhiều người thiện sinh sống Rồi hơn thế nữa Đức Thế Tôn đã nói Này các tỷ khưu chỉ cần nghĩ tưởng đến một bạn đồng phạm hạnh là bậc hiền trí Có giới đức và trí tuệ thôi. Đã có được an lạc lớn, lợi ích lớn. Còn nói gì đến việc gần vị đó cung kính, phục vụ, hầu hạ cúng dường. Và đương nhiên là sau khi Đức Cái Tôn đã nói như vậy thì chúng ta cần hiểu. Sau khi đã gần gũi cung kính, hầu hạ cúng dường thì thường xuyên là sẽ được nghe Pháp, nghe những sự hướng dẫn, trí tuệ, an lạc. Đem lại lợi ích đầy đủ Về mọi phương diện Chắc chắn là như vậy rồi Chắc chắn là như vậy rồi Không thể nào khác được Bạn hãy chọn cho mình một con đường Tất cả chỉ là sự lựa chọn mà thôi Bạn chọn thế này Thì nó sẽ ra kết quả như vậy, như vậy. Bạn chọn thế kia, nó sẽ ra kết quả thế kia, thế kia. Chẳng thể nào khác hơn được. Mong sao các bạn lựa chọn để có được nhiều sự an lạc. Nhiều sự lợi ích, nhiều sự trí tuệ Bởi vì sự lựa chọn của bạn ảnh hưởng đến thế giới này Bạn có được an lạc, bạn có được lợi ích, bạn có được trí tuệ Chắc chắn bạn sẽ không làm gây tổn hại Hoặc ít gây tổn hại cho thế giới này Chắc chắn là vậy rồi Thậm chí bạn có thể đem lại thật nhiều lợi ích cho những người xung quanh, cho thế giới xung quanh, cho những loài vật xung quanh. Hãy chọn cho mình một con đường để đem lại tự thân an lạc và cho cả thế giới này nữa. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.